Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Cô lấy sũng ký để cất lời Nhưng mà chị thường ra nước ngoài du học âm nhạc Là ước mơ lớn nhất của em nữa chứ Từ mễ lộ ra vẻ giật mình Vốn là như vậy Nhưng bây giờ thì không phải nữa Tại sao chứ Hiện tại âm nhạc không làm cho em cảm thấy vui sướng nữa Đàn piano đã trở thành ác mộng của em rồi Từ mật u rũ mà cuối đầu nói Chỉ có mẹ oán trách qua Kể từ sau khi em trở lại Em chưa từng đánh đàn một lần nào cả. từ Mễ trầm ngâm cất lời. Thật ra thì em rất có thể sẽ bị đuổi học đó chị. từ mật lo lắng mà nhìn từ Mễ. Đuổi học ước, tử Mễ kêu lên. Ừ, em đã vào hồng đại hội âm nhạc cuối kỳ. Mặc dù em lên sân cấu, lại hoàn toàn không đánh được đàn. Khiến các thể giáo kiếp sợ lại tức giận. Em nghĩ khả năng bọn họ muốn đuổi học. Cho rằng em là học sinh quá tệ. sợ dĩ ban đầu nhận em hoàn toàn đã nhìn lầm. Cho nên vị tỷ đã quyết định hủy bỏ học bổng của em rồi. Em nghĩ thay vì bị hủy bỏ tư cách học bổng, còn bằng tự em xin nghỉ học trở về nhà trước." Từ Mễ nhìn chằm chằm Hoa Văn trên cuối lẩm bẩm nói xong, mà Từ Mễ thì mở to mắt. Từ Mễ nháy mắt mấy cái chỉ thốt ra được một câu "Ôi trời ạ." Rất là tệ có đúng không? Từ mật nhảy vào trong ngực của Từ Mễ, tâm trạng u ám e rằng đã quay trở lại. Từ Mễ cảm thấy em gái khổ sở, vì vậy vươn tay ra nhẹ nhàng vỗ lưng của Từ Mật. Chị vốn cho rằng tâm lý của em là tạm thời đang mệt mỏi uể oải, Không ngờ sẽ nghiêm trọng như vậy. Chị à, em không dám nói với bố. Em sợ nhìn thấy bố sẽ thất vọng. Lờ gạt cũng không phải là biện pháp đâu. Chị à, em lại chị đó. Hiện tại chuyện này chỉ có một mình chị biết thôi. Trước tiên chị đừng nói với bọn họ nha. Để sau khi em chuẩn bị tâm lý thật tốt, em sẽ tự phu với bố mẹ. từ mấy ăn ui sơ sơ đầu của em gái. Hai năm qua, ở trường học trôi qua không tốt sao? Ừ, không tốt. Từ mặt lắc đầu, nhắc tới trường học là cô không thể nào cười nổi. Chị gọi điện cho em, thì em chưa từng nói với chị mà. Từ mẹ đau lòng cất lời. Đó là bởi vì em cảm thấy nói ra rất là mất mặt. Em rõ ràng là rất có khiếu âm nhạc. Sau khi mới đi học được 2 năm, mà sự tự tin của em đã đi đâu hết rồi chứ? Trước kia em cũng cho là mình rất là có thiên phú, rất là biết đàn piano. Nhưng sau khi đến ngôi trường đó, em mới phát hiện ra em chỉ là ít ngồi đáy giếng. Tự đại hơi quá. Ở trong trường học, em so với khắp nơi đều là người thông minh ưu tú hơn. Có nhiều người thậm chí lại còn đáng sợ đến cực điểm. Cho dù em cố gắng thế nào, cũng không có cách nào vượt qua những bản học ưu tú thực sự kia. Bọn họ mới là nhà âm nhạc trời sinh. Năng lực của em thật sự là quá tầm thường. Từ mặt nhớ tới, trong đó có bạn trai tóc vàng là đáng sợ nhất. Biểu hiện và thành tiếu của cậu ta, quả thật lòng nguồn gốc gây lên tất cả áp lực đối với mọi người. Kỹ năng trình diễn xuất sắc. Ngay cả các thầy cô giáo cũng đối với anh ta có lời khen người thừa. Xem dắt lại mình, sau khi lên sân cấu duy nhất làm những chuyện như vậy, chính là ngồi vào chỗ ấm rồi sau đó trực tiếp bỏ chạy. Từ mặt à, em không cần phải tự ti. Mỗi người đều có sở trường và ưu điểm riêng. Nếu ban đầu trường học chủ động chiêu mộ em đi học, trường to biểu hiện của em ở phương diện nào đó tuyệt đối là hơn những người khác. Chỉ là em không phát hiện ra mặt thôi. Là vậy sao? Từ mặt không xác định ngẩng đầu mà nhìn về phía từ mễ. Em phải tin tưởng, em là độc nhất vô nhị. Từ mấy mềm cười với cô em. Từ mặt lặng lặng nhìn chị gái của mình nghĩ ngợi mà im lặng. Chị cô nói cô là độc nhất vô nhị. Nhưng cô suy nghĩ một hồi lâu. Trái nghĩ phải nghĩ, thế nào cũng nghĩ không ra được độc nhất vô nhị là ở điểm nào. Để đến khi cha mẹ ra khỏi nhà, ca nhà chỉ còn lại một mình cô. Từ mặt lén lén chạy ra phòng khách, mở chiếc đàn có thử mấy âm. Cô kéo ghế ra ngồi xuống Làm cho hai tay hơi mở rộng một chút ra đằng sau Ngón tay để trên bàn phím Linh hoạt qua lại vài lần thang âm Sau khi tùy ý đàn một vài vạn Thì cô đột nhiên kích động muốn khóc Thật sự là kỳ quái Sự vui vẻ khi đàn piano trước kia Đã đi đâu hết rồi Thở ra một hơi dài Cô mặc cho suy nghĩ xào chơi Ngón tay cũng tùy ý di chuyển loạn xạ đánh ra bài hát Rất lâu rồi không được nghe em đàn Phía sau cô bỗng nhiên có tiếng nói phát ra Cô sợ hết cả hồn, tiếng đàn ngay tức khắc dừng lại. Kinh ngạc quay đầu lại, kỳ nặng đang dựa vào tường, nhìn cô đang có một chút điều suy nghĩ. Nghĩ đến sự kiện cảnh xuân của cô bị lộ ra lần trước, trái tim cô lại đập bùm bụm kinh hoàng không thôi. Mặc dù qua nhiều ngày như vậy, hiện tại trầm lần ngục của cô vẫn có thể cảm thấy loáng thoáng, cảm xúc bàn tay anh lúc ấy đặt ở trên ngực của cô. Ánh mắt thản nhiên của anh lại làm cho cô càng muốn né tránh. Từ sau sự kiện cô bỏ đi lần trước, cô cảm thấy giữa bọn họ hình như đã sinh ra biến hóa nào đó chỉ là cô không biết là tốt hơn hay là trở nên kém đi anh nói đúng cô nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net